Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4.210 sợ bóng sợ gió một hồi Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Người nói là Băng phách nhếu mày Muốn đả bại chân tiên để nhất cường giả Ít người khẳng định không Chỗ hữu dụng Sẽ chỉ là đưa dây vào miệng cọp Muốn có nắm chắc trừ Phi Như thế nào Đem chúng ta những người này lực lượng toàn bộ thêm đến lâm hiên trên. Người mới có thể. Cái gì? Băng phách đột nhiên biến sắc ta đây chẳng phải là vì người khác làm. Mai mối, đã bại điện tương thì như thế nào, ta chẳng phải là biến. Thành một bình thường phạm nhân rồi. Không tệ. Điểm này, liền Lý Vũ Đồng cũng không thể tiếp nhận. Dù sao thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp đối với lực lượng. Nhưng khi nhìn trọng vô cùng như vậy đà bại điện tương đối với bọn. Hắn mà nói lại có cái gì ý nghĩa. Cùng hắn như thế còn không bằng cứ như vậy cùng điện tương quyết đấu. tựu tính toán đã chết vấn lạc cũng tốt hơn cảnh giới rơi xuống trở. Thành một con sâu cái kiến giống như phàm nhân rồi. Ta không có vấn đề. Nhưng mà đúng lúc này, khẽ động nghe thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Là một tư thế hiên ngang nữ tử, viện viện lại vào lúc đó tỏ thái độ. ủng hộ Á Tu La, ủn hộ Lâm Hiên. Đối với tu sĩ mà nói, mất đi lực lượng thân không bằng chết. Nhưng vì chỗ yêu người, nàng lại nguyện ý làm ra lựa chọn như vậy. Sức mạnh của ái tình là vĩ đại. Ta cũng có thể. Lần này tỏ thái độ chính là cửu thiên huyền nữ. Năm đó nàng đối với hóa vũ chân nhân sinh tử tương hứa, bất đắc dĩ rơi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hôm nay Lâm Hiên làm như hóa vũ. Chuyển thí tình cảm của nàng nhưng lại này chí bất thay đổi. Mặc dù là buông tha cho chân tiên thân phận cũng sẽ không tiếc. Lâm Hiên nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cũng cảm động vô cùng, người. Không phải thảo một ai có thể vô tình hướng chi nàng cùng Âu Dương. Cầm tâm còn có ngàn vạn lần quan hệ. Lâm Hiên trong nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận nàng này. Ta ta. Tiểu điệp biểu lộ nhưng lại giấy rua vô cùng. Dù sao nàng cùng Lâm Hiên cũng không phải là vợ chồng. Tuy nhiên những năm này ở chung cảm tình cũng là vô cùng tốt. Nhưng muốn vì hắn làm. Mai mối Buông tha cho chính mình một thân tu vi trong nội tâm hay Vẫn là không muốn Giấy rua vô cùng Khó có thể lựa chọn nha đầu kia lâm vào thế khó xử hoàn cảnh Ta cũng có thể Hương nhi ủng hộ cót như mưa đúng lúc Di đủ chân quý Nhưng cũng là Cũng không khiến người ngoài ý địa phương Trước mắt tràng diện Giống như là một đá thử vàng. Đương nhiên. Đây. Cũng không phải là Lâm Hiên bổn ý. Hắn cũng sẽ không nhàm chán đến như. Vậy trình độ. Mà đúng lúc này. Lại khẽ động nghe thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Ta cũng nguyện ý. Đây là. Vân Trung tiên tử. Lâm Hiên kinh ngạc quay đầu lại. Muốn nói hắn cùng với tần nhiên tầm. Đó. Cái kia thật đúng là ăn oán triển miên. Bọn hắn quen biết tại phiêu vân cốc luận thời gian. So Nguyệt Nhi. Càng lâu đã từng liên thủ đối địch. Cái kia truyền âm phù càng là làm. Cho người ta xa tư. Nhưng mà hai người không chỉ có chung đụng thì ít. Mà xa cách thì nhiều. Hơn nữa trợt hữu chợt địch an oán triển miên. Là lâm hiên cách này người trong cuộc. Cũng đần đổn u mê, không biết. Đối mặt tần nhiên thời điểm nên chọn dùng một loại gì thái độ. Mà lúc này tần nhiên lại ra nhân ý bề ngoài làm ra như vậy một bức Thái độ. Nguyện ý đem tu vi truyền với mình. Cái này. Lâm Hiên quay đầu lại chỉ thấy gần đây phiêu nhiên như tiên vân trung. Tiên tử rõ ràng đỏ mặt lên. Lộ ra vài phần tiểu nữ nhi ra ngượng Ngùng, chẳng lẽ nói. Mà thôi, mà thôi. Tất cả mọi người nói như vậy, nếu như ta cái này. Làm đại ca không muốn. Chẳng phải là lộ ra không phóng khoáng, nếu là. Hương để mình nên giúp bạn không tiếc cả mạng sống, huống chi là vì. Đả bại điện tương tên kia, cũng tính ta một người. Ngay tại lâm hiên vi tần nhiên lựa chọn, mà cảm giác kinh ngạc. Đồng. Thời có chút cảm Đồng thời điểm nai long chân Nhân cũng mở miệng. Đừng Nhìn hắn bình thường cười to toét Một bộ cà lơ phất phơ Thần. Sắc thực tại Thời khắc mấu chốt. Vậy cũng Nghiêm túc nai long chân Nhân rất nặng nghĩa khí Tuy nhiên đối với một thân Tu vi không nỡ Nhưng vẫn là quyết định làm Như vậy. Hôm nay Như trước không có tỏ thái độ Cũng chỉ còn lại có băng phép Tiên vu thần nữ còn có lý vũ đồng rồi. Tam nữ đều là nhú mày. Biểu hiện ra xem. A tu la vương đề nghị là chiều hướng phát triển. Nhưng. Các nàng như trước không muốn. Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Các nàng đã không phải lâm hiên song tu. Đạo lữ cũng không có cỡ nào thâm hậu giao tình chính mình trăm vạn. Năm khổ tu đoạt được lực lượng. Sao có thể đủ không công làm mai mối. Ta không muốn. Băng phách thanh âm truyền vào trong tay, chém đinh chặt sắt vô cùng. Ta cũng vậy, cùng hắn như thế, ta tình nguyện cùng điện tương liều. Mình đánh cực một lần, dù là đã chết vẫn lạc, cũng tốt hơn mất đi lực. Lượng còn sống, huống chi, mất đi lực lượng, lại có thể đủ sống bao. Lâu đâu. Thiên vu thần nữ không có nhiều lời, nhưng thái độ của nàng cũng lạc. Rất tươi sáng rõ nét Lý Vũ Đồng cũng lắc đầu Hào khí thoáng cái khẩn trương lên rồi Dù sao sai một ly đi nhìn Dầm thiếu các nàng ba cái Đả bại điện tương tỷ lệ sẽ nhỏ hơn rất nhiều Nhưng mà A Tu La Vương lại cười rộ lên các ngươi khẩn trương như vậy Làm cái gì lo lắng cũng là không tất yếu Tu tiên tu tiên nguyên vốn Cũng không có đường tắt đáng nói, cái này bí thuật mượn nhờ ba kiện bí. Bảo lại vừa tu luyện thành công, nhưng cũng là đầu cơ trục lợi, cũng không thể bảo chỉ bao lâu, lâu là mấy ngày, đoạn bất quá mấy canh giờ. Mà thôi, hiệu quả sẽ biến mất. Biến mất. Đúng vậy, đến lúc đó Phu Quân sẽ bị đánh về nguyên hình mà lực lượng của các ngươi cũng sẽ một lần nữa khôi phục. Cũng không thực sự tổn. thất cái gì? A tu la vương thanh âm truyền vào lỗ tay. Thật hay giả. Mọi người vốn là kinh ngạc. Sau đó liền rất là vui mừng. Là viện viện. Bọn người cũng không ngoại lệ. Các nàng vì lâm hiên. Là có thể đem một thân tu vi bỏ qua. Nhưng nói. Thật đó là bất đắc dĩ lựa chọn. Hôm nay nghe nói mất đi lực lượng chỉ. Là tạm thời, như thế nào hội không vui mừng quá đối đâu. Ngươi là nói thật. Băng phách bọn người thì càng vội vàng rồi. Tuy nhiên các nàng tin được, a Tu la vương không xem nói láo, nhưng tư sự. Thế đại, như thế nào lại khả năng không có băng khoan A Nói miệng không bằng chứng, vạn nhất lần này a Tu la vương giảng đúng là lời nói dối. Nói ngắn lại, Không thể không phòng a Đối mặt chúng nữ hoài nghi. A-tu-la-vương cũng không có tức giận. Mà là. Một thần hồn làm dẫn. Phát một cái thề. Như thế. Cuối cùng bỏ đi chúng nữ cùng ban khoan. Đã chỉ là tạm thời. Cái kia tự nhiên không có vấn đề. Băng phách thanh âm truyền vào lỗ tai. Vốn là nàng là nhất phản đối. Một cái. Một cái. Nhưng hôm nay nghe xong A-tu-la-vương hứa hẹn tự nhiên cũng tự cải biến ý kiến rồi. Thiên vu thần nữ cùng vũ đồng tiên tử càng không cần phải nói. Cái kia cần chúng ta làm như thế nào? Cái này lại không gấp như thế nào cũng muốn phu quân cũng học hội gì? Hoa tiếp một mỹ thuật mới có thể. A-tu-la-vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ cần mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành Đồng đã bại Điện Tương vẫn còn có cơ hội Lâm Hiên bên này đã định rơi xuống lựa chọn Như vậy Điện Tương đâu Thằng này đồng dạng là lòng dạ sâu đậm nhân vật Mắt thấy thần bí kia cự kén Chính mình nhất thời một lát cũng không Thể tránh được Thằng này tựu đã khởi ba ngàn thế giới cường giả chủ ý Đến rồi Lại để cho bọn hắn thành vì thủ hạ của mình Vốn là những người này đối với điện tương lời hứa trong nội tâm đều Cầm thái độ hoài nghi Sợ hãi đối phương là tại ngầm mưu dù kế Nào Biết được bầu trời lại thực sự rơi xuống đánh rơi trong tay bọn họ Ai bảo tiên giới chân tiên cũng đã vấn lạc Cho nên bọn họ cũng phải Đến một cái cơ hội rồi Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của